Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Trong buổi trò chuyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục diễn đọc các nội dung của bộ truyện dài kỳ Ma Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Bộ truyện được phát trên kênh MC Ngọc Việt. Để duy trì bộ truyện này, Ngọc Việt rất mong quý vị tham gia làm hội viên của kênh để Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng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 Mục tiêu mà gia đình Thạch Tượng nhắm tới chính là Lạc Hoa Long. Việc Lạc gia nhanh chóng giàu có nguyên nhân chính là do có tin đồn cho rằng ở sau lưng Lạc gia đã làm đủ mọi tội ác. Nắm trong tay nhiều công việc kinh doanh mà người khác đều không muốn tham gia. Nào là công ty tư nhân cho vay nặng lãi, kinh doanh ngầm, quyền anh đen, thậm chí là có cả đấu trường của chó và thú vật. Tóm lại, chỉ cần kinh doanh có lãi thì vốn liếng của Lạc gia nhất định sẽ đổ vào. Liệu con đường dây nào của những doanh nghiệp ngầm này là không đứng sau rất nhiều nợ máu chưa? Thậm chí, không biết đã có bao nhiêu mạng người đã bị chấm đoạt. Việc Thành Tượng và những người khác nhắm tới Lạc Hoa Long cũng là điều dễ hiểu. Vợ chồng bọn họ bất chấp giá lạnh trong suốt một tuần để theo dõi Lạc Hoa Long, nhằm tìm ra tung tích của hắn ta. Đồng thời biết được nơi ẩn thân của hắn ta trong thành phố. Bọn họ không khỏi thở dài. Lạc Hoa Long đã làm rất nhiều việc trái đạo đức và để được an toàn, hắn ta đã để lại rất nhiều nơi ẩn náu cho bản thân. Nhưng khi đã bị thành tựu và tông nhiễm nhắm tới, hắn ta sẽ không còn nơi nào để trốn. Nam nữ đạo tặc này có quá nhiều thủ đoạn. Mạng lưới hiện đại lại càng tinh vi. Hệ thống an ninh và chống trộm của mật thất mà Lạc Hoa Long ẩn náu, dưới mắt bọn họ đều là thứ vô dụng. Bọn nó đã xâm nhập những mật thất đó như đi bộ trên mặt đất vậy. Dây dàn tím da được kết sắt ở đâu? Máy giải mã, mống mắt và xác minh dấu vân tay cũng không gây khó dễ được cho bọn họ. Chỉ trong một đêm mà tất cả kết sắt trong ba mật thất bí mật của Lạc Hoa Long đều đã bị đánh cắp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lạc gia chấn động. Vàng bạc trang sức giá trị hàng trăm triệu đồng bị trộm chẳng là gì đối với Lạc Gia. Nhưng điều quan trọng là vừa chồng thành tựu đã lấy đi quyền sổ nào đó trong chiếc két sắt. Đây chính là quyền sổ cái của các hoạt động kinh doanh cho vay nặng lãi và đấu thú ngầm của Lạc Gia. Bởi vì Lạc Hoa Long không tin kế toán hiện đại, cho nên Lạc Hoa Long mới sử dụng phương pháp sổ cái của thời xưa. Mọi khoản thu nhập được ghi trên đó đều không thể đem ra ánh sáng được. Nếu đem ra ánh sáng thì sẽ phải chết. Khi Thành Tượng và vợ về nhà, để kiểm kê tu hội của mình, và khi bọn họ phát hiện ra điều này, đã sốc trong vài giây. Bầu nọ không ngờ rằng mình đã lấy cắp được cuốn sổ cái có thể khiến Giật Lạc Gia phải xuống địa ngục. Nếu tài khoản đen này bị công khai, cho dù Lạc Gia có quan trọng đến mấy thì cũng khó mà thoát khỏi thảm họa diệt vong. Truy nhìn vào cuốn sổ cái đã phát hiện ra rằng Có hàng trăm người vô tội đã chết dưới áp lực của việc vay nặng lãi. Cuộc đi cuồn anh ngầm còn gây chết người mỗi ngày. Nhiều người giàu có, nổi tiếng đã xuất hiện bên lề đấu trường quyền anh đen. Nếu chuyện này được tiết lộ ra ngoài, nó có thể sẽ gây ra những ồn ào gì. Chắc chắn rằng sẽ có một lượng lớn người thuộc tầng lớp thượng lưu tôn nghiêm sẽ bị ăn dưa. Thành tựu hoàng sợ. Trước đời hắn ta từng là một giang hồ và nhận ngay ra rằng có điều gì đó không ổn. Điều khiến An Ta khiếp sợ hơn chính là người có liên lụy nhiều nhất với Lạc gia lại là một gia tộc thế gia khác ở Tân Thành, Tề gia. Tề gia là một gã khổng lồ trong ngành kinh doanh chuỗi trung tâm thương mại. Sốt thân của bọn họ so với Lạc gia sâu hơn rất nhiều. Là một gia tộc giàu có thực sự. Trong những công việc kinh doanh mờ ám của Lạc gia, tất cả đều có vốn đầu tư của Tề gia. và nó được ghi rõ ràng trên cái sổ cái. Cách thức chia lợi nhuận cũng được nhắc tới một cách rõ ràng. Tài khoản đen này có thể giết chết lạc gia, đồng thời cũng có thể giết được một nửa thể gia. Đây là một việc lớn. Sáng hôm sau, Thành Tượng và Tống Nhiễm đưa theo Thành Quyên Nhi và Thành Mạc bỏ trốn. Tuy nhiên, bên kia đã sớm biết được hành tung của bọn họ. Cử một nhóm côn đồ với những lưỡi sao sắc bén đuổi theo bọn họ. Lúc ấy Thành tượng không hiểu tại sao tung tích của mình lại bị bại lộ nhanh như vậy. Với công phu xuất sắc của mình, hắn ta đã dẫn dắt gia đình thoát khỏi vòng vây và một số đội săn bắn do Lạc Gia và Tề Gia cử đến đều đã bị đánh bại. Gia đình mọi nọ đi tới một tỷ trấn ở gần đó, dự định sẽ ẩn náu tại đây một thời gian. Vào lúc này, những tên quân đồ của Lạc Gia lại tìm đến cửa. Thực ra người cầm đầu là hai đạo sĩ, Một nam một nữ cùng nhau hợp tác. Sau một lúc nói chuyện, Thành Tượng đã biết được danh tính của hai người này. Họ đều là đệ tử nội môn của môn phái nổi tiếng Thái Hư Đạo Cung. Hiện tại, họ lần lượt được thuê làm khách hành cho Lạc Sa và Tề Gia. Họ thông thạo bối toán và phép thuật. Sở dĩ Thành Tượng bị bại lộ nhanh như vậy, dù có trốn chạy đến đâu thì đều có thể tìm thấy được. Là do hai vị đạo sĩ này đã dùng bói toán Để mà tìm tung thích của bọn họ Là một tay xã hội đen Thành tượng và vợ chắc chắn Sẽ biết được về một số truyền thuyết Và thậm chí đã giao dịch với các cao thủ của đạo Nhưng bọn họ không ngờ rằng Những đệ tử của môn phái đạo chính thống Đã chính thức vượt qua thế giới trần tục Mà nay không ngờ vì lợi nhuận Liền làm tay sai cho lạc gia và tề gia Nhất thời Hắn ta tức giận mở miệng chửi rùa Hai đạo sĩ kia vô cùng tức giận, lập tức ra tay, sử dụng thuật của đạo pháp làm cả nhà thành tượng bị đánh gục tại chỗ, không chút phản kháng. Sau đó bị trói lại. Hai đạo sĩ này muốn hiến tế gia đình bốn người này cho một ác thần nào đó, cho nên đã thay quần áo cho bọn họ. Thành Mặc mặc một tấm vải liệm màu vàng, thành Quy Nhi được thay một chiếc váy cưới màu đỏ. Thành Tượng là một bộ quần áo tang lễ, Tống Nhiễm là một bộ váy trắng. Tống Nhậm là người chết đầu tiên. Cô ấy bị đẩy ra khỏi sân ga và bị tàu điện ngầm đè chết. Sau đó đến Thành Tượng. Đầu hắn ta đã bị cạo tóc và cạo nhiều lần bằng dao cạo. Hắn ta đã trở thành một cái đầu trọc lớn và sau đó hắn ta đã bị Nam đạo sĩ dùng điện giật chết. Cách thành quyên nhi và thành mạc chết thật kinh khủng. Họ bị hai đạo sĩ chôn sống. Người ta nói rằng sau khi bố trí như vậy, bốn con ma của gia đình này sẽ được gửi đến dinh thự của Tà thần. Nhưng điều kỳ lạ là khi gia đình họ tỉnh dậy, họ đã ở bên ngoài tân thành và không bị nuốt chửng bởi thứ được gọi là Tà thần. Tất cả đều đã biến thành quỷ. Sau đó lão quá trình quay lại để trả thù. Tuy nhiên, Tề gia và Lạc gia đã tăng cường phòng thủ, số lượng đạo sĩ và pháp sư công tăng lên rất nhiều. Âm khí của bọn họ quá ít. Ngay cả Khai Quang Bồ Tát đeo trên cổ Lạc Hoa Long Cũng không có thể phá vỡ được. Chán nản, họ lang thang hết nơi này tới nơi khác. Thành tựu và vợ biết một số tin đồn trong đạo, biết rằng cách dễ nhất để tăng sát thương cho hồn ma chính là đến những nơi có âm khí đậm để tăng thêm âm khí cho bản thân mình. Thời gian vừa qua họ đã tăng cường sức mạnh cho bản thân, họ đã cố gắng bằng mọi cách để hiểu sâu hơn về thế giới pháp sư và chuẩn bị cho kế hoạch trả thù trong tương lai của mình. Một ngày nọ, Họ cảm nhận được sự bùng nổ của âm khí ở thôn Nành Thần, gần núi Lý Sơn, về vậy họ đã vội vàng tới đây và sau đó họ gặp tôi. Giọng nói của Thành Tượng nặng nề khi hắn ta nói về cái chết của tông nhiễm và những đứa trẻ. Đôi mắt hắn ta lóe lên sự giứt tận. Tôi không nghĩ ngờ gì nữa, nếu là Hoa Long và những thủ phạm khác có mặt tại hiện trường, bọn chúng sẽ bị chính Thành Tượng tức giận mà xé xác thành từng mảnh. Hơi cau mày, Trong chuột này tôi đã cẩn thận, nhưng trong lòng vẫn rất kinh sợ. Chưa kể tới ở bên trong lạc gia và tẩy gia, còn có bí mật điên cuồng như thế nào. Chỉ cần nói về từ nội môn của Thái Hư Đạo Cung đã tham gia vào chuyện này, liền khiến cho tôi thấy kinh ngạc. Trên con đường của pháp sư, Thái Hư Đạo Cung có thể nói là một trường phái chính đạo nổi tiếng. Từ lâu, những đạo sĩ bước ra từ Thái Hư Đạo Cung luôn đề cao tâm lòng bác ái. làm những việc cứu người, thoát khỏi tai họa, có tiếng tốt trong chính đạo. Nhưng hôm nay, từ miệng của thành tựu, các đệ tử nội môn của Táo Hư Đạo Công thực sự đã làm tay sai để bức hại những người vô tội. Điều này đã phá vỡ ấn tượng của tôi về một giáo phái chính nghĩa, và tôi cảm thấy thực là khó tin được này. Là một đạo sĩ, nhưng lại không kính lễ với Tam Thanh Thánh nhân, vậy mà lại giết người vô tội. Tế lễ cho tà thần nào chứ? Cái này không phải là thái quá sao? Cô nén lửa giận trong lòng, tôi ủ sú hỏi. Cuốn sổ đen đó đâu rồi? Khi những lời này được nói ra, vợ chồng Thành Tượng Tông Nhiễm đều sốc. Khi đó, bọn chúng đã đem Quyên Nhi và Tiêu Mặc ra để uy hiếp, ta không thể không giao ra oai. Nhưng không ngờ cuối cùng lạc ra vẫn giết ta. Khi Thành Tượng nói ra điều này, tâm trạng của Thành Quyên Nhi và Thành Mặc trở nên kích động. Tài khoản đen không nằm trong tay, cho nên bọn ta không dễ xử lý được. Nếu muốn đóng đinh thẻ giam và lạc gia, cần có tài khoản đen này. Người có nghĩ rằng sau khi lấy lại, bọn chúng dễ giữ nó không, hay là sẽ chuyển nó qua hình thức ghi chép điện tử? Tôi suy nghĩ một lúc và đã chuyển mối quan tâm sang điều này. Ta cũng không chắc được điều đó, nhưng ta nghĩ rằng một người như Lạc Hoa Long luôn không tin tưởng vào công nghệ điện tử. Hắn ta lo lắng rằng hacker sẽ đánh cắp dữ liệu của mình Vì vậy 70% khả năng Hắn ta vẫn sẽ giữ tài khoản đen đó Chẳng quả là sẽ nâng cấp bằng phương thức Bảo hiểm mà thôi Và vì đã có một vị pháp sư trên đường hỗ trợ Cho nên có thể sẽ có một vòng tròn mang thuật Được sắp xếp quanh khách sắt Nơi giữ quân sổ đó Như vậy sẽ an toàn hơn nhiều Tất nhiên là không loại trừ khả năng Hắn ta đổi sang hình thức ghi chấp điện tử Tổng nhẫm đưa ra câu trả lời Tôi trầm ngĩ và thấy cô ấy phân tích có lý. Theo những gì mà các ngươi nhìn thấy khi thoát khỏi Tân Thành, các ngươi hãy phán đoán một chút, sau khi bị năm giữ, năng lực tăng lên gấp mấy chục lần, liệu có thể phá vỡ được trở ngại của những đạo sĩ đó không? Nghe tôi hỏi vậy, hai vợ chồng thành thượng nhìn nhau rồi gật đầu. Nhưng mà, sự việc đã qua mấy năm, trời mới biết được hiện tại Lạc Hoa Long có tăng cường bảo vệ hay không. Dường như có vài đạo sĩ cực mạnh đang ẩn náu ở bên cạnh hắn. Nếu như chúng ta xông vào, chẳng khác nào kêu vào miệng cọp, chẳng khác gì tự tìm cái chết. Chưa kể tề gia còn mạnh hơn cả Lạc Sa. Chúng ta thậm chí còn không biết tề gia có bao nhiêu pháp sư. Vì vậy, nếu muốn tấn công hai nhà này, trước tiên điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu xem thực lực của bọn chúng mạnh như thế nào. Cái này yêu cầu thu thập tình báo, đơn giản là cần rất nhiều tiền. Trước khi trốn khỏi Tân Thành, Người đã lục soát cả ba mật thất của Lạc Hoa Long, lấy được rất nhiều vàng bạc châu báu. Những thứ quý giá này chẳng lẽ Lạc gia đã bỏ luôn sao? Khi tôi đi vào vấn đề chính, tôi đã nhìn bốn con quỷ một cách mong đợi. Không thể như thế, giờ chân người tôi cũng không có mấy trăm vạn ngân quỹ, mua một viên đan dược cũng đã hết sạch rồi. Hai thanh kiếm của Đào cũng dần phế đi, còn có quá nhiều thứ cần chuẩn bị. Sau khi nghe họ thuật lại, Tô Liên nhắm ngay thu hoạch sau hoạt động của vợ chồng Thành Tượng. Những chuyện như báo thù, nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ về mặt tài chính thì cũng đừng nghĩ về nó nữa. Tống Nhiễm mỉm cười, Thành Tượng và những người khác đều nhìn Tống Nhiễm và thấy Tống Nhiễm mỉm cười, họ cũng cười theo. Phương Tiểu Ca, sau khi lấy được vàng bạc châu báu, ta đã trốn ở một nơi không ai có thể tìm thấy, thậm chí ta còn không nói với người nhà. Vì vậy, vì, vậy, vì vậy, nếu không có gì khác vì vậy, vì vậy. thì những vì thứ vậy. đó vẫn còn ở đó. Hiện tại hãy bắt đầu hành động và tất nhiên đã đến lúc khai quật chúng rồi. Khi Tổng nhiệm nói ra những lời này, trái tim tôi như thất lại. Ước lượng khoảng bao nhiêu? Lòng tôi hơi nóng vội hỏi. Khoảng chừng 200 đến 300 triệu. Sau khi ước lượng, Tổng nhiệm đã đưa ra con số. Tốt Chỉ cần có vốn, ta có thể nhờ người khác thu thập những thông tin. Mỗi ngành đều có những người chuyên môn tốt, vì vậy, người cần phải tìm những chuyên gia trong lĩnh vực này. Khi tôi nói ra điều này, khuôn mặt của Cẩu Lão Bá là hiện ra trước mắt tôi. Sau đó, áo ảnh của Đại Hắc Miêu cũng hiện ra. Đây là những người tài năng, nhưng họ không thể hành động nếu không có sức mạnh nhất định về mặt kinh tế. Tôi không biết gì về số tiền hàng trăm triệu trong tay của cặp vợ chồng thành tựu Nhưng nếu tôi muốn nhận được sự trợ giúp từ các cao nhân ở Phố Lâm Hoa, thì làm sao có thể không có bất kỳ biểu hiện nào chứ? Hơn nữa, bọn họ đang đối đầu với những đại gia như Tề gia và Lạc gia, mấy trăm triệu này chưa chắc đã đủ. Không thể giải thích được, những người lạ trong tiệm mì của nhà họ Hùng vụt hiện lên trước mắt tôi, đặc biệt là cô gái Thu Ngân độc đoán trong siêu thị, tôi luôn cảm thấy đáng sợ hơn là Đại Hắc Miêu. Giả sử Nếu số tiền hàng trăm triệu này có thể được sử dụng để chiêu mộ những dị nhân như vậy, khả năng thành công sẽ được tăng lên đáng kể. Trong tay ngươi có nhiều tiền như vậy, sao còn phải đợi đến hôm nay mới nhờ ta giúp ngươi báo thù? Ngươi dùng để mời các tổ từ trong núi gia đối pháo với Lạc gia và Tề gia, chẳng phải sẽ đủ sao? Tôi có chút bối rối hỏi. Phương, Phương tiểu ca, ca. ngươi không nói đùa chứ? Thành tượng cười nhạt nói, Là sao vậy?" Tôi cau mày hỏi. "Điểm quan trọng nhất của hợp tác là gì?" "Tất nhiên chính là sự tin tưởng. Gia đình bốn người bọn ta đều là những giao quỷ không có nơi nương tựa. Ngài là loại không được ưa. Ở trong mắt đạo sĩ, có khác gì là cỏ rác đâu chứ?" Với thân phận như vậy, dù trong tay vốn có hàng trăm triệu, bọn ta định mời cao thủ đến giúp, nhưng điều gì xảy xảy ra nếu bọn họ trở mặt giết bọn ta ngay tại chỗ? Suy cho, cùng, Suy cho cùng, so với việc đối phó với lạc gia vật tế xa, giết mấy người bọn ta cũng không phải chuyện quá dễ dàng, nhưng cũng sẽ thu được hàng trăm triệu công vật, có gì mà không làm chứ. Đây là một trong số ấy, còn có một điểm mà bọn ta phải cân nhắc, đó chính là làm sao để bọn ta biết được mối quan hệ sư lạc gia vật tế xa đã kêu dài điên đầu rồi. Trước đây không biết, nhưng sau khi làm quỷ, đã có rất nhiều cuộc nói chuyện cùng với những hồn ma quái vật gặp phải trên đường đi. Cũng hiểu biết sâu sắc hơn về Thái Hư Đạo cung là gì. Là một chính phái nổi tiếng. Một môn phái lớn như vậy mà lại có rất nhiều kẻ đi tiện ra tay với người vô tội chỉ vì lợi ích. Còn những pháp sư của môn phái khác thì sao? Họ sẽ lén lút bí mật liên lạc với Lạc Gia chứ? Không ai có thể chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra nếu pháp sư mà bọn ta ủy thác đặc biệt Lạc Gia một chuột. Thế thì chẳng phải giao hoàng tận cửa đợi người thanh toán sao? Vì những lý do này, cho nên bảo ta không thể cầm hàng trăm triệu đi tìm cao thủ giúp bọn ta trả thù xâm độ được. Đó là tội tiền cái chết. Mãi cho đến khi ta gặp được ngươi, tiểu đệ, cùng nhau kết thâm giao tình mà vào sinh ra tử, thậm chí còn lập lời thề sống chết, mới có một chút tin tưởng. Sau đó, quan sát từng hành động của ngươi và ngày càng hiểu rõ tính tình của ngươi, Vì ngày hôm nay ngươi mới có thể được nghe toàn bộ câu chuyện. Nếu không thì bọn ta đâu dám tiết lộ số tiền hàng trăm triệu đó chứ. đó chứ. Thành tượng kết thúc cuộc nói chuyện và tôi cũng hiểu rõ lo lắng của hắn ta. Nhà thành tượng cũng đang thử thách tôi. Nếu tôi ích kỷ và độc ác, họ có thể sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Đúng vậy, chữ tín nói thì dễ nhưng mấy ai đã làm được. Huống chi, còn cứ liên quan đến vấn đề sinh tử. việc thành tựu và những người khác, có những lo lắng này đều là bình thường. Được rồi, ta đã hiểu. Cảm ơn các ngươi vì đã tin tưởng ta. Đối phó với hai kẻ khổng lồ kia, chúng ta thực sự cần phải tin tưởng lẫn nhau. Nếu không thì chúng ta sẽ chết thảm. Tôi nhắc nhở bọn họ, bốn con quỷ nhà thành tựu liên tục gật đầu. Đột nhiên tôi nhớ đến những ác quỷ đã được điều phục bởi dòng tâm thức Thật đáng tiếc khi bọn chúng đã ngã xuống trong trận chiến ấy Ngay cả khi tôi đã giết chết hai con ác quỷ của đối phương Bằng một cuộc trao đổi, một đổi hai Tôi vẫn cảm thấy bất lợi Những hồn ma bị dòng tâm trí điều khiển đều trung thành một trăm phần trăm Không giống như tôi và thành tượng Chúng tôi phải chờ cho lời nói của mình Và chúng tôi không thể tin tưởng một trăm phần trăm được Vàng và châu báo được trôn ở đâu vậy? Không chần chừ gì nữa, đêm nay hãy lấy chúng ra và rút tiền ra càng sớm càng tốt, nó sẽ rất hữu ích. Tôi thúc giục. Nó được chôn ở nơi chôn cha mẹ ta, phần mộ của bọn họ nằm ở Lâm Mộ Hoa Viên, cái chỗ này không xa lắm. Khi lời tông nhím vừa dứt, tôi đã xưng người ngay tại chỗ. Một giờ đêm, tôi chẻo dao gỏi bức tường cao của học viện, sau khi tiếp đất Tôi điều chỉnh lại chiếc túi da phía sau lưng, cúi xuống thấy con chó Thanh Sơn đang thò đầu ra khỏi vạt áo, ra hiệu cho nó im lặng. Người vận hành hình đội mũ đen lên đầu, cúi đầu và bước nhanh dọc con phố. Các camera trên đường đi bị ảnh hưởng bởi âm khí của nhà thành tựu, cho nên sẽ không ghi lại được dấu vết. Đi ngang qua một cửa hàng kim khí, âm khí mở khóa đi vào trong. Điểm đấy rất nhiều dụng cụ Tôi cho vào một chiếc túi vải thô lớn và để vài trăm đô la tại quầy coi như là tiền mua dụng cụ. Rồi coi cửa hàng kim khí theo cách tương tự và khóa cửa lại. Nhanh chóng rời khỏi đây. Và ngày mai chắc hẳn ông chủ tiệm kim khí sẽ thân thở nhìn vào số tiền trên quầy, sau đó như thế nào thì nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Để che đi dấu vết trước khi rời khỏi ký túc xá theo quy tắc cũ, tôi sẽ chờ trong mấy người ở ký túc xá cùng tiểu đau dậy ngủ sai rồi lẻn ra ngoài đi bộ ra tới mộ viên. Tôi nhìn ngó xung quanh và cũng không thấy ai khả nghi cả. Vì vậy, tôi đã bước vào nghĩa địa. Lần thứ hai đến Lâm Hoa mộ viên là vào lúc nửa đêm. Mặc dù đã gặp qua vô số ma quỷ, nhưng trong mắt âm dương thì cũng chỉ nhìn thấy những bia mộ và mộ xi măng. Cảm giác này chắc chắn không hề dễ chịu gì. Không còn cách nào khác, đời đời phòng, tổng giám đã đem vàng bạc châu báu giấu vào chốn ma quái này. Tôi không biết nên tìm ai để mà nói lý lẽ. Tôi chỉ biết làm theo chỉ dẫn của cô ấy, vàng bằng mọi cách để đến được gần mộ của cha mẹ cô ấy. Toàn nhà ở khu trung tâm vẫn như trước, tầng dưới vẫn sáng đèn, tầng trên hầu như đã chìm vào trong bóng tối. Nhìn vào bằng mắt âm dương cũng có thể mơ hồ thấy được Âm ghee ở xung quanh tòa nhà trung tâm. Từ phía xa, tôi trông thấy cô gái Thu Ngân đang ngủ gật ngủ gật qua tấm kính. Cô ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, nhưng Thu Không dám coi thường cô ta. Biển hiệu của tiệm mì Hùng Sa vẫn sáng đèn, nhưng dường như bên trong lại không có ai. Tôi không có ý định làm phiền những người này, vì thế mà hãy nhanh chóng bắt tay vào công việc. đi bộ dọc theo con đường được lát bằng những phiến đá cho tới sân đồi. Nơi này cách xa tòa nhà về mặt phong thủy. Đây không phải là một huyệt đạo tốt. Tấm bia mộ khổng lồ bằng đá xanh ở ngay trước mặt. Trên đó có một bức ảnh đen trắng chụp một cặp vợ chồng già mặc trang phục truyền thống đang ngồi cạnh nhau. Vừa ngẩng đầu, tôi đã bắt gặp cặp vợ chồng già trong bức ảnh. Không biết đó có phải là ảo giác không. Tôi luôn cảm thấy rằng Đôi mắt của hai người già trong bức ảnh vẫn còn sống. Tôi sợ hãi nhìn kỹ thì phát hiện, đó chỉ là một bức ảnh đen trắng cũ kỹ, làm sao có đôi mắt nào chuyển động được chứ? Khi gió thổi xung quanh tôi, bốn hồn ma nhà Thành Tượng xuất hiện, quỳ chân bên mộ và dập đầu. Cha mẹ Tông Nhiễm đã được chôn cất ở đây, và đó cũng là cha mẹ vợ của Thành Tượng. Thành Tượng lẩm nhẩm nói rằng, hắn ta đã không chăm sóc tốt cho Tông Nhiễm và hai đứa nhỏ. Vì vậy, hắn ta đã xin lỗi bố mẹ vợ. Tôi kiên nhẫn chờ đợi bọn họ nói xong, nhìn vào hai vợ chồng già trên bia mộ, hô lên một tiếng đắc tội rồi, sau đó từ trong túi hành lý lấy ra một cây búa. Dưới sự hướng dẫn của Tông Nhiễm, tôi đập mạnh vào bia mộ. Với tiếng kêu lạch cạch, những phiến đá dùng để xây bia mộ đã bị đập vỡ. Trước khi làm điều này, tôi đã thiết lập một vòng tròn ma thuật nhỏ để mà cách ly việc truyền âm thanh ra ngoài. Vì thế mà tôi không phải lo lắng về việc bị nghe thấy. Không cần nhấc chiếc quan tài từ bên dưới ra. Chiếc hộp gỗ khắc dấu vàng bạc châu báu nằm ngay ở phía dưới lớp đá sen kẽ. Ngày hôm đó, Tổng Nghiễm chỉ phá vỡ một phần mộ, dấu đồ đạc xong lại dùng phiến đá che lại. Vì thế mà bây giờ đã dễ như vậy. Chủ yếu là việc đập mồ mà của người khác thì tâm lý sẽ có chút căng thẳng. Ý định ban đầu là để cho thành tựu và những người khác hành động. Nhưng bọn nó đã cầu xin tôi ra tay. Được rồi, tôi sẽ không khách sáo. Đừng nói nó lại có chút kích thích. Dưới sự hướng dẫn của Tông Nhiễm, chiếc gộc gỗ đã lộ ra ngay khi bề mặt bị phá vỡ. Công việc diễn ra rất thuận lợi. Lấy chiếc gộc gỗ nặng trịch ra ngoài. Tôi bỏ những phiến xi măng và đá từ trong túi vải. Rồi dùng dụng cụ để sửa chữa những chỗ hư hỏng trên phần mộ. Trong ngôi mộ vẫn như mọi khi. Người khác sẽ không thể nhìn thấy lỗ hổng trừ khi người đó nhìn kỹ, nhưng về cơ bản, điều đó sẽ không xảy ra. Đùa sao? Ai rảnh mà đi tới nơi chết chóc này để quan sát phần mộ của người chết? Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, khẽ cau mày. Đây chính là nghĩa địa. Vậy tại sao ngoài trừ thành tựu và những người khác lại không có dấu vết của hồn ma. Đôi mắt âm dương của tôi vẫn đang mở cơ mà. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, thành tựu bèn nói: "Ở nơi này, sau khi ta và tông nhiễm trở thành quỷ, bọn ta đã vài lần lẻn về để thờ phụng, nhưng ta chưa bao giờ gặp được những con quỷ khác ở đây. Nơi này không giống với những địa điểm khác. Tòa nhà bên kia càng đáng sợ hơn. Trong tiềm thức, bọn ta không dám đến gần." Trong bóng tối còn có một nhắc nhở rằng, nếu chưa có sự cho phép của chủ sở hữu tòa nhà, hồn ma và ma quỷ dắm lại gần, sẽ gặp phải những trận đòn dã man. Thành tượng chỉ vào tòa nhà trung tâm với vẻ mặt sợ hãi sổ nói. Ý của ngươi là nó giống với Lý Sơn sao? Mắt của tôi trợt chuyển động. Đúng vậy. Tòa nhà kia cho gia đình chúng ta cảm giác có thể so sánh với Lý Sơn. Quả nhiên là ao rồng hang hồ. Nhưng lần trước ngươi tới đây, bọn ta cũng không có cảm giác kinh hãi. Nhưng khi chúng ta đi theo ngươi đi vào, thành thật mà nói, nó rất là kỳ lạ. Những lời của vợ chồng Tông Nhiễm lọt vào tai tôi và tôi mỉm cười. Lần trước đương nhiên là vì được chủ nhân của tòa nhà đó cho phép. Cho nên, cho dù thành tựu có đưa theo người nhà tới cũng không thành vấn đề. Nhưng họ tới gần tòa nhà một mình. mà không có tôi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Điều cần giải thích là gia đình của Thành Tượng ở bên trong La Bùa, vì vậy họ thực sự có thể ra khỏi thế giới bên ngoài, nhưng cũng tùy thuộc vào từng hoàn cảnh. Ví dụ, trong tòa nhà trung tâm, lần trước khi bọn họ cùng tôi vào, hầu như bị hạn chế ở một mức độ nhất định, vì vậy Thành Tượng và những người khác đã không tham gia toàn bộ quá trình cuộc trò chuyện giúp tôi và cậu lão bá Tôi sẽ không tiếp tục chủ đề này nữa. Thay vào đó, ánh mắt của tôi lại chú ý vào chiếc hộp gỗ. Ổ khóa đã rỉ sét, và nếu Tung Diễm không nói với tôi về chiếc hộp bình thường này, làm sao tôi có thể tin tưởng rằng bên trong lại có hàng trăm triệu vàng bạc châu báu chứ? Chìa khóa của chiếc hộp bị mất, nhưng đó chỉ là một vấn đề nhỏ. Tôi vặn nó một cách tình cờ, và chỉ với một lần bấm, đầu khóa và mũi khóa đã bị bung ra. Ánh mắt dục lửa của mọi người đều đổ xồn về phía nó. Tôi hít một hơi thật sâu và từ từ mở nắp. Tiếng bíp bíp đột nhiên vang lên. Ánh sáng đỏ nhấp nháy phản chiếu vào mắt tôi. Mắt tôi mở to vì sốc. Bên trong chiếc hộp, một vật thể điện tử đã được kích hoạt. Nó phát ra tiếng bíp và thứ ánh sáng đỏ chói mắt. Càng đáng sợ hơn là, trong hộp chỉ có một bộ phận làm bằng thép, làm gì mà có vàng bạc châu báu? Trong đó có một mảnh giấy màu vàng Dùng bút lông viết mấy chữ thật to. Ta đã tìm được ngươi. Nét bút thấm xuyên qua mặt sau của tờ giấy, mang theo sự kiêu ngạo. Không ổn rồi, đã bị chúng kế. Tôi hiểu ra ngay lập tức và tôi dùng châm dẫm nát bộ phát tín hiệu màu đỏ đang nhấp nháy. Tiếng bí bíp dừng lại. Có chuyện gì vậy? Vàng bạc châu báu đâu rồi? Tổng giám và những người khác đều sốc. Lạc ra đã sớm với điện ra rồi. Bọn chúng nhận ra rằng sớm muộn gì. Những hồn ma bỏ chỗ này cũng sẽ sử dụng của cải. Cho nên liền sắp xếp một cạm bẫy. Ngay bây giờ chúng ta đã rơi vào cạm bẫy. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sa xa, xa vang lên một tiếng xé trời. Mấy gai mặt đạo bào trong bóng tối. Lao thẳng về phía bọn tôi. Với tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ trong nhai mắt. Đã tới gần trong phạm vi 100 mét. Tôi nhìn chầm chầm vào nhóm đạo nhân. đang vội vã lướt tới kia, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng nặng nề, bởi vì bọn họ lao ra từ trung tâm của tòa nhà. Nói một cách khác, đám người này đang ôm cái đợi thỏ, cho nên đã thuê phòng trong tòa nhà Lâm Hoa Mộ Viên, vừa tu hành, vừa giám thị nơi này. Một khi mục tiêu đến, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để mà phế giết. Không cần phải nói, người bỏ tiền ra thuê đạo nhân trú ngụ trong tòa nhà này, chắc chắn là lạc ra vật tệ ra rồi. Mà cái bẫy này bố trí ra vô cùng cao minh. Đối phương miêu tính rất là đúng chỗ. Nơi đây cực kỳ thuận lợi cho việc đợi chúng tôi ra mặt. Tôi vỗ vỗ lên ngực, còn chó Thanh Sơn thò đầu ra ngoài nhìn. Nó lập tức hiểu được ý của tôi, rụt đầu trở về, không cho kẻ địch nhìn thấy. Tôi kéo ba lô ra trước người, tìm một cái mặt nạ. Đây là một chiếc mặt nạ hi hi khúc, bán đầy dãy chân đường. Tấm mặt nạ trong tay tôi là mặt nạ hình Trưng Phi. Mặt nạ này được vẽ vô cùng khoa trương, lông mày và hình hồ điệp, nét mặt hớn hở, khoé miệng nhếch lên tràn ngập sự vui mừng. Mặt nạ này cũng không hề đơn giản, khi rảnh rỗi tôi cần dùng bí thuật của Mao Sơn để gia trì. Nói đơn giản khi đeo mặt nạ này vào, trừ khi pháp sư có đạo hạnh siêu lợi hại, nếu không thì không ai có thể nhìn xuyên qua được nó. Mặt nạ tự động phóng ra năng lượng ẩn nấp Bao phủ toàn thân tôi, vóc dáng của tôi đã được ngụy trang. Nếu có ai thấy tôi thì cũng chỉ thấy được bóng dáng của một người khác, không liên quan gì đến dáng người thật của tôi cả. Đây chính là lần đầu tiên tôi sử dụng cái mặt nạ đặc biệt này. Tôi thuận tay đeo mặt nạ lên mặt, dùng gân da cố định lại sẽ không dễ bị rơi. Đúng thực là tung tích bên tôi đã bị bại lộ, nhưng tôi sẽ không để tề ra và lạc ra vây lại, nếu không tôi sẽ gặp nguy hiểm. mà mặt nạ lại có công dụng rất lớn trong giờ phút này. Ít nhất bộ mặt thật của tôi cũng không bị lộ. Còn âm thanh thì sao? Tôi đã cố tình thay đổi giọng điệu của mình để tránh bị nhận ra. May mắn là khi tôi đi đã để cho đám quỷ thành tượng quay nhiều camera. Nếu không thì cho dù có mặt nạ này, hôm sau tôi cũng sẽ bị bại lộ trước tế gia và lạc gia. Hiện tại chưa phải là thời khắc mấu chốt để mà đối đầu trực diện. có bốn người tới đây, đây cũng là nguyên nhân về sau tôi không chạy trốn. Nếu đối phương đã dùng cả vốn gốc để mà ôm cây đời thỏ, thì thế nào tôi cũng phải đối mặt với bọn họ thôi. Lúc này vừa đúng lúc, tôi có thể cân nhắc năng lực của họ. Trong vài hơi thở, bốn đạo nhân kia đã phi đến vị trí 20m trước mặt tôi. Bọn nọ vô cùng ăn ý mà tản ra bốn phía, chiếm cứ bốn góc đông tây nam bắc bao vây tôi. và một nhà thành tựu lại. Đồng thời, lão đạo sĩ có dáng người nhỏ bé hèn mọn kia lấy di động ra, gửi một cái tin nhắn mà bọn họ đã soạn sẵn. Không cần phải nói, Tề gia và Lạc gia cũng đã nhận được thông báo. Hai nhà này đã nuôi dưỡng Đâm đạo nhân kia, tất nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để mà tới Lâm Hoa Bảo Viên. Nhưng mà, cho dù bọn chúng có dùng trực tăng tư nhân chạy tới nơi đây, cũng phải mất khoảng 8 phút đồng hồ. Khoảng thời gian này cũng đủ để tôi dùng rồi. Tôi ung dung nhìn đối phương, không ngăn cản đối phương thông báo tin tức, mà hứng thú đánh giá bọn họ. Bốn đạo nhân, ba nam một nữ, một người đã già, hai người trung niên và một người tầm hai mươi tuổi. Lực chú ý của tôi tập trung vào hai vị đạo nhân trung niên. Nếu tôi đoán không lầm, hai người này chính là hai vị pháp sư chủ lực. Năm đó đã hại cả nhà thành tượng. Không ngờ tôi vừa nghe được chiến tích của họ đã xuất hiện trước mặt tôi. Cuộc gặp gỡ này đúng là đã được ông trời sắp đặt sẵn. Bốn đạo nhân này có diện mạo không xuất chúng lắm, nhưng có thể phân biệt được. Lão đạo sĩ hèn mọn mặc một bộ đạo bào toàn mụn vá, giật rũ tươm tất, nhìn là biết đây là một vị khổ tu. Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn cũng biết là đào hạnh ít ỏi, hắn ta theo sư phụ mình ra ngoài trải nghiệm sự đời. Nam đạo sĩ trung niên cơ bộ dáng thật thà, nhưng lúc này đôi mắt nhỏ của hắn ta lại híp lại, đánh giá tôi từ chân xuống dưới. Tôi mơ hồ cảm thấy được pháp lực cường đại vận hành trong cơ thể quán ta, đây là một nhân vật ngoan độc. Nữ đạo sĩ mặc đạo bào trắng như ánh trăng, hình thái cực cung được thêu tay, bộ đạo bào này rõ ràng có giá trị không hề nhỏ. Đây là một người yêu cái đẹp, đáng tiếc dung mạo bà ta cũng rất bình thường. Vốc sáng của bà ta hơi mập, trên má trái còn có một nốt ruồi đen to như hạt đậu nành. Đây là đặc điểm đặc biệt nhất của bà ta. Cả nhà thành thượng đều nhìn chằm chằm vào hai vị đạo sĩ trung niên, trong mắt tỏa ra âm hòa. Nếu không phải do tôi đã căn dặn bọn họ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ có lẽ đã nhảy vào để mà chém giết đối phương rồi. Vũ Lương Thọ Phúc, thị tổ thành thượng, tổng nhiệm phụ nhân, nhiều năm không gặp, Phong thái của hai vị vẫn như xưa, thực là đáng mừng. Nam đạo sĩ trung niên tuổi ánh mắt đang đánh giá tôi lại. Ánh mắt của hắn ta lại tập trung trên người vợ chồng thành tựu, giọng nói ôn hòa ra vẻ uy nghiêm, ai không biết gì mà nhìn thấy cảnh này, còn tưởng rằng là hai người bạn thân lâu ngày không gặp nhau nữa. "Yêu đạo, má thiện minh, người làm nhiều chuyện xấu như vậy mà còn chưa chết sao, cũng đáng để chúc mừng đấy." Thành Tượng đương nhiên là không để nang dè, hắn ta chào Phùng Sở nói: "Làm càn, chỉ là một con quỷ mà cũng dám bất kính với sư phụ ta sao? Còn không mau bó tay chịu trói đi, còn định đợi tới khi nào nữa?" Đạo nhân trẻ tuổi nổi giận, vùng gây phất trần trong tay, giận dữ chỉ vào Thành Tượng mắng: "Chú người lớn nói chuyện, ngươi là cái thá gì đảm mà xen vào đảm chứ? Đảm Đúng đảm là không biết lễ phép." Lễ phép. Lào sơn ta hư đạo cung dạy dỗ đệ tử như thế nào? Đúng là đáng thất vọng. Tổng nhâm bước lên một bước, âm khí lượn lờ quanh người. Trong mắt của cô ấy phát ra từng tiêu âm hòa. Âm phong xung quanh nổi lên ẩm ẩm. Không khai khí chút nào mà nói. Đúng là đồ khốn nạn. Tên đạo nhân trẻ tuổi sẵn sữ chuẩn bị ra tay. Thuổi đàng, lùi ra nào. Khuấy miệng của má thiện minh nhích lên, biểu cảm trên mặt méo mó. Sau đó quát lớn một tiếng Dạ vâng sư phụ Về mặt của đạo nhân trẻ tuổi Thủy Đằng Mặc dù không phục Nhưng lại không dám làm trái ý sư phụ Chỉ có thể âm thầm lui về sau vài bước Dùng ánh mắt ngoan độc nhìn chàm chàm tông nhiễm Vô lượng thòa Phật Tính tình của tống phu nhân vẫn nóng nảy như xưa Bần đạo thất lấy rồi Nữ đạo sĩ nở sang một nụ cười vô hại Bước lên phía trước vài bước rồi chắp tay một cái. Chu Thiên Khởi, cần gì phải bày ra vẻ mặt này chứ? Ngươi là yêu phụ giết người không gây tay, không cần người trang trước mặt chúng ta làm gì. Bày ra vẻ mặt đê tiện đầy thấp kém của ngươi thì còn hay hơn nữa đấy. Tống Nhậm nhìn chằm chằm nữ đạo sĩ, rồi nói ra những lời cực kỳ chói tai. Nữ đạo sĩ tên là Chu Thiên Khởi nghe thế vậy, sắc mặt trầm xuống nhưng chưa đến mức thất thố. Bà ta âm u cười rồi quay đầu nhìn về phía tôi, ngưng giọng nói. "Vì Bàng Hữu đang mặt nạ, không biết là người cô lai lịch gì, tấm phu nhân có thể giới thiệu một chút không? Người cũng biết là huynh muội chúng ta rất thích kết giao Bàng Hữu." Sau khi bà ta nói như vậy, ánh mắt của Mã Thiện Minh, Thủy Đằng và lão đạo nhân trẻ tuổi đều tập trung về phía tôi. Bà nọ không ra tay ngay vì tôi đang ở đây. Dù sao theo kế hoạch ban đầu, bọn nó chỉ cần bắt cả nhà thành tựng là được, nhưng mà đột nhiên lại có thêm một người, hơn nữa thân phận còn rất thần bí, không nói lời nào, bọn nó đương nhiên sẽ đề phòng, cho nên phải thăm dò một phen. Đây là cách làm việc của những tay lão làng trong giang hồ. Màu nọ lăn lộn trong giang hồ rất nhiều năm, trải qua quá nhiều biến cố, cho nên cũng biết rõ một đạo lý, không thể khinh thường ai cả, lớn như không cẩn thận sẽ bị lật thuyền trong mương. Bưu huyện lão luyện thành thục cơ này, cô liên quan đến sự ân cần dạy bảo của trưởng bối. Đáng tiếc, đạo nhân này có bản lĩnh nhưng tâm thuật bất chính, lãng phí sự dạy dỗ của những cao nhân trong Thái Hư Đạo cung. Tôi khống chế cho cổ họng mình, phát ra một tiếng cười từng đôi giản rua. Thần sắc của tôi càng trở nên thâm trầm. <cười> Mấy tên tạp nham các ngươi mà là đệ tử của Thái Hư Đạo cung thật sao? Là phụ thế các ngươi sống đồ giả lắm. Tôi vừa nói xong mấy lời này, sắc mặt của bọn họ cũng biến đổi. Các cả, cả nói chuyện, ngồng cuộn đến vậy sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta có phải người của Thái Hư Đạo Cung không? Không lẽ còn phải chứng minh cho các cả, cả thế à? Buồn cười thật đấy. Lão đạo sĩ mở miệng, lời nói cũng không vui vẻ gì, còn có sát ý ở trong đó. Hề... <cười> Thái Hư Đạo Cung danh chấn thiên hạ, đệ tử môn hạ, hành nhập trượng nghĩa, và người khen tụng. Sao có thể có loại khi sư diệt tổ, tàn sát bài hoại người vô tội như các người được chứ? Nếu các người giả mạo thì còn hợp lý. Nếu các người thực sự là người của Thái Hư Đạo Cung, vậy Lá Phu phải đến kỳ sơn một chuyến, bắt trưởng giáo hiện tại của Thái Hư Đạo Cung, cho ta một lời giải thích rõ ràng. Tôi cười lạnh, rồi nói ra những lời khiến cho đối phương khiếp sợ. ngươi dám. Mã Tiễn Minh không chịu nổi nữa, mở miệng quát lớn, sát ý trong mắt của hắn ta đã không thể che giấu được. Cả nhà bốn người thành tựu nghe thấy đều chấn động. Không phải bọn họ không nghĩ tới điều này, nhưng họ là quỷ vật, trời sinh đều e ngại danh môn chính phái như Thái Hư Đạo cung. Nói đi sơn môn gặp người ta sao? Muốn hưng sự hỏi tội thì cũng phải xem lại thân phận của mình thân nào đã. Căn cứ vào biểu cảm của đối phương, Tôi cũng chắc chắn rằng bảy tám phần mấy người này thực sự là người của Thái Hư Đạo Cung rồi. Như vậy, nếu đến sơn môn của Thái Hư Đạo Cung hỏi tội thì khắc nào đánh vào giới hạn cuối cùng của đối phương. Dựa theo ngôn quy của Thái Hư Đạo Cung, những tên khốn này không những bị trục xuất khỏi sư môn mà còn bị trừng phạt rất nghiêm khắc, không chết cũng sẽ bị tàn phế. Có giám hay không thể, người cứ chờ mà xem. Đúng rồi, lão tạp chủng. Ngươi còn chưa tự khai ra thân phận, ngươi là ai vậy? Tôi chau cổ họng, thay đổi âm điệu, nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ rồi hỏi. Tên hề nháy mắt ra thân già quẻ, "Ngươi nghe cho kỹ đây, bần đạo là Hạ Vân Tử, là đạo sĩ trong nội môn của Thái Hư Đạo cung. Nếu ngươi biết thì mau cút khỏi đây ngay, không nên tiếp tục thăm sợ, bần đạo còn có thể tha cho ngươi một mạng." Lão đạo vừa nói ra lời này, tôi đã cảm thấy chấn động trong lòng. Trưởng giáo hiện tại của Thái Hư Đạo cung cũng có một chữ hảo. Nói cái khác, Hảo Vân Tử mặc dù không có danh tiếng rề, nhưng cũng là nhân vật cùng thế hệ với trưởng giáo của đạo cung. Ở phương diện đồng hành lại không quá cao, bởi vì tiểu đội tứ đạo sĩ này lấy Mã Thiện Minh làm người cầm đầu. Lão đạo sĩ này chỉ có bối phận cao mà thôi, nếu đạo hạnh của lão ta cao thâm thật sự, khi làm gì đến lượt Mã Thiện Minh cầm đầu. Nghe vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm. Với thực lực trước mắt của chúng tôi mà nói, muốn chống lại lão già của Thái Hư Đạo cung này thì thắng là cái chắc, nhưng muốn chống lại cả bốn người trước mắt, chắc chắn sẽ có một trận chiến xảy ra. "Hảo Vân Tử, ngươi đang nói đùa với Lạc Vũ sao?" Lược Quệ cũng không lựa kiểu ấy, "Còn tha cho Lạc Vũ một mạng ư? <cười> Ta nói rồi, Ta sẽ đến sơn môn tiệm trưởng giáo nhà các ngươi để mà đòi một tiếng giải thích. Các ngươi còn dám để ta rời đi, bởi vì các ngươi không biết được thực lực của ta, muốn chết rồi nổi bộ. Nếu lão phu bỏ rơi nhà thành tượng, sau khi xử bọn họ, các ngươi sẽ quay đầu đuổi giết lão phu đúng không nào? Tiếng cuối cùng, tôi rót vào chút pháp lực. Hà Vân Tử không kịp đề phòng, thân thể giu lên một cái. Bàn mặt già nua của lão ta cũng tức giận. Lám chuột nhắt chỉ biết dấu đầu loài đuôi. Nếu như đã không nghe theo lời khuyên của ta, về thì cũng đừng trách bọn ta ác độc. Lão đạo xin nổi sân, không trực tiếp ra lệnh mà nhìn về phía Mã Thiện Minh. Tôi đúng là không nhìn lầm, tiêu độ này là do Mã Thiện Minh cầm đầu. Lão đạo sư kia còn chưa có tư cách ra lệnh. Không đợi cho Mã Thiện Minh mở miệng, tôi đột nhiên tăng âm lượng nói ra. Các người Mỗ giã tay với ta tất tất sao? Để ta nhắc cho các ngươi được biết, quy củ của sư môn của Lão phu là, người không phạm ta, ta không phạm ngươi. Người mà phạm ta thì ta giết cả nhà, ngươi nghe rõ không? Ta khuyên các ngươi nên lựa chọn cho cẩn thận, nếu không sẽ phải chết hết. Bốn tên đạo nhân nghe vậy thì sắc mặt biến hóa vô cùng đặc sắc. Mã Thiện Minh hít mắt lại, vẻ mặt của Chu Thiện Khởi đen lại, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào tôi. Thụy Đăng thì trợn mắt to như thấy quỷ giữa ban ngày. Lão đạo nhân Hạo Vân Tử thì bình tĩnh nhất, nhưng theo tôi thấy, ánh mắt của lão ta biến đổi, không biết đang nghĩ gì. Mấy giây sau, Mạc Tiễn Minh mở mắt ra lạnh lùng giở nói: "Khẩu khí của ngươi lớn thật đấy, nhưng mà bản đạo cũng không muốn trở mặt với ngươi. Như vậy đi, nếu ngươi dùng tâm ma thể, sẽ không gây phiền toái cho bọn ta." Bần đạo sẽ để cho ngươi rời đi một cách bình yên vô sự. Đường nhân là đám người thành tựu phải ở lại. Sư huynh à, có lẽ hắn chỉ phụ trương thanh thế mà thôi. Chu Tiền Cời nóng nảy nhắc nhở. Mã Tiền Minh giơ tay lên, Chu Tiền Cời chỉ đánh câm miệng lại. Tôi ngửa đầu cười vài tiếng. <cười> Mã Tiền Minh đạo trưởng cũng có lúc biết sợ sao? Đúng là mở mang tầm mắt. Mặt mình bị châm chọc tái xanh mặt lại, nhưng ngã ta còn đang tính toán chuyện gì đó, cho nên đành nhịn xuống. Lòng tôi cũng trùng xuống theo, vậy mà còn nhận được thể đúng là người đáng sợ. Tôi thu lại tiếng cười, nhìn xung quanh một lượt rồi lạnh lùng nói: "Là phụ không những muốn đi, mà còn muốn mang cả nhà thành tướng đi cùng. Nếu các người tức tội, chớ có cản đường ta. Nếu không thì, chỉ cần các người ra tay với ta." Ta sẽ phản kích đến vô tận. Không cẩn thận bảo siết chết các ngươi. Các ngươi không đừng cậu án hận đấy. Nói xong lời này, tôi lấy ra một tấm phù vàng rồi ra hiệu. Cả nhà thành tượng trứng mắt với má thiện minh và chú thiện khởi vài lần, rồi lục đục tiến vào trong lá bùa. Tôi cất lá bùa vào trong ngực trước mặt bốn tên đạo nhân. Không khí xung quanh cũng ngưng động lại. Sát khí tán loạn khắp nơi. Tôi không nhìn mò nọ mà đi về phía trước. Các hạ đùa với lửa sao? Không được thôi. Nếu rượu mới không uống mà muốn uống rượu phạt, Vậy thì hãy ở lại đi. Má thiện minh suốt cuộc cũng đã lựa chọn. Lão già, nằm lại cho ta. Phía sau tôi, Lão đạo tiên là Hạ Vấn Tử đã ra tay trước. Tôi cảm thấy pháp lực sao động. Quay đầu nhìn lại, Thì đã thấy ba tấm bùa màu vàng rực cháy bay về phía này. Trong mấy lá bùa, Phóng ra một đống mũi tên bắn vào lưng tôi, tốc độ rất nhanh, nhanh gấp đôi mũi tên bình thường. Lão đạo sĩ ra tay, đạo sĩ trẻ tuổi cũng không nhàn rỗi. Hắn ta vung cái phất trần trong tay, trong miệng thì niệm chú ngữ. Cái phất trần trong tay đã phun ra một ngọn lửa trắng, giống như là một con rồng lửa đang lao thẳng về phía tôi. Nữ đạo sĩ Chu Thiện khởi thì lấy ra một món pháp khí lóng lánh như một chiếc bình ngọc, chỉ về phía tôi. Ầm ầm một tiếng Nước trong bình tuôn ra như thác, tới nửa đường thì ngưng kết thành chượng băng. Chượng băng dài khoảng 3 mét, phi tới mấy chục mét. Sẽ rơi xuống không trung, muốn đập vào sườn dưới của tôi. Bà ta ra tay đã muốn giết người rồi. Nam đạo sĩ Mã Tiễn Minh thì cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào, tay phải lật một cái, phóng ra một lá cờ đỏ như máu. Lá cờ ban đầu chĩa tong bằng bàn tay, nhưng vừa mới rời khỏi tay Mã Tiễn Minh, đã biến thành một lá cờ cao hơn một trường. Trên mặt lá cờ đang bay phấp phới, còn thơm một pho tượng mặc áo sáp, tướng mạo hung ác, hai trọng mắt đang khép đột nhiên mở ra, hai luồng sáng đỏ phi tới như là tiêu la xe vậy. Trong chốc lát, tôi đã bị vây quanh tứ phía rồi. Đối mặt với bốn đạo nhân liên thủ công kích, tôi lại thấy phấn khởi dị thường. Quy cụ củ của Mao Sơn Quỷ Môn không phải để chơi, không thể tùy tiện ra tay với người khác. nhưng phần bổ sung cũng nói rõ, nếu như có người cố ý hại đệ tử của Ma Quân Quỷ Môn, vậy có thể ra tay tùy ý. Nói cái khác, có thể giết người. Ban đầu tôi và gia đình Thành Tượng đã bàn bạc với nhau, tìm cách để đưa kẻ cầm đầu vào ngục, sau đó để cho pháp luật thế tục trừng trị họ. Nhưng theo thời gian, đặc biệt là sau khi nghe được những gì mà Thành Tượng kể, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Cho dù là Lạc Gia hay Tề Gia, thế lực cũng quá lớn. Cho dù chúng tôi có thể tìm ra được quyền sổ kia, tống bọn chúng vào trong ngục giam, kết quả cuối cùng tù phạm vẫn chạy thoát. Còn dê thế tội gì đó, chẳng lẽ Lạc Gia và Tề Gia không tìm ra sao? Đến khi đó sợ là còn chết không ít người. Nhưng người khởi xướng Lạc Hoa Long cùng những nhân vật lớn của Tề Gia đoán chừng đã sớm thoát thân rồi. Đây cũng không phải là chuyện tôi muốn thấy. Hỏa nhiệt của bọn chúng quá nặng, giết người quá là nhiều. Trước kia không biết thì thôi, giờ đã biết rồi, thân là đệ tử của Quỷ môn, tôi phải có nhiệm vụ thay trời hành đạo. Mà điều quan trọng là phải biết tự lượng sức mình. Ngoại trừ Tế Gia và Lạc Gia, chuyện khiến tôi đau đầu nhất là đệ tử của Thái Hư Đạo cung. Những người này đều là những đạo sĩ nắm bí pháp âm dương, thế tục làm gì được bọn họ sao? Bọn nó chỉ cần tiện tay dùng chiêu Kim Thiền thoát xác, tạo ra ảo ảnh giả chết như là Bạch Hiên là có thể dễ dàng thoát khỏi chế tài của thế tục. Như vậy sao được chứ? Cần cứ vào nguyên nhân trên, tôi đã thay đổi phương thức. Tính tự tay mình sẽ thu tập bọn họ. Hành động đào bới châu báu và hoàng kim đã bị rơi vào cái bẫy. Dẫn ra bốn đệ tử của Thái Hư Đạo cung. Tôi không vội chạy trốn. mà muốn đối đầu trực diện với bọn họ. Vậy thì hãy ép cho bọn họ ra tay với tôi trước, hơn nữa còn phải sinh sát tâm mới được. Cứ như vậy, quy tắc phản kích thụ động của Ma Sơn Quỷ Môn sẽ được khởi động. Quả nhiên, sau khi tôi nói là muốn đi đến Thái Hư Đạo Cung để cao tráng, bốn tên này đã muốn giết người, điều đó cũng rất hợp với ý của tôi. Bọn họ đều là những pháp sư lợi hại. Theo lý thuyết Tôi lập tức phải sử dụng hình thức quỷ hồn phụ thân. Thăng pháp lực lên mấy chục lần mới giao thủ với bọn họ được. Nhưng bây giờ tôi đã không còn là tôi của trước kia nữa. Tôi định dùng mấy đạo nhân này để mà thử nghiệm, khảo nghiệm xem năng lực cực hạn của bản thân mình hiện giờ đang ở đâu. Vì vậy, tôi đã không gọi thành thượng phụ thân lên mình. Trong khi dưỡng thương ở biệt thự của Khương gia, tôi đã học được rất nhiều bí thuật mới của Ma Sơn Quỷ môn. Vừa đúng lúc có thể thử nghiệm được uy lực của nó. Điều khiến tôi mong chờ nhất là mấy bí pháp của quỷ đạo. Tôi muốn xem mấy công pháp kinh công này của tôi có uy lực như thế nào. Nói thật, bí pháp của quỷ đạo khiến tôi cảm thấy quỷ quái vô cùng. Giờ theo bí thuật của Mao Sơn Quỷ môn, bí pháp quỷ đạo vô cùng thích hợp với quỷ hồn. Có thể phát huy uy lực của nó lên đến mức cực hạn. Nếu pháp sư sử dụng với con người, hiệu quả sẽ bị suy yếu đi rất nhiều lần. Nói đơn giản, bí pháp quỷ đạo không thích hợp để dùng cho người. Nhưng sau khi các sự kiện kỳ lạ, tôi mới hồ phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Đó là mặc dù linh hồn của tôi không xuất ra, khi tôi sử dụng bí pháp của quỷ đạo, cũng phát huy ra được uy lực rất lớn. Đây cũng là những điều mà tôi tóm tắt lại được từ kinh nghiệm. Hiện tượng này khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Không giống với bí thuật của Ma Quân Quỷ Môn, tôi sâu rằng chỉ là con người, sao có thể sử dụng được bí pháp của Quỷ Môn mà uy lực không bị suy yếu chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới nhớ, mệnh cách của mình khác với người thường. Năm đó Âm Dương Tiên Sinh đã nói rồi, âm dương trong cơ thể tôi không tương thích, có hai loại mệnh cách, một loại là âm, một loại là dương. Trước mắt, pháp sư là người sống cho nên không thể phát huy ra được uy lực của bí pháp quỷ đạo. Nhưng điều đó không tồn tại trên người tôi. Phải trang về trong cơ thể tôi đang có hai số mệnh vận hành trái ngược nhau. Mặc kệ có phải nguyên do này hay không, gần đây tôi tập trung vào bí pháp của quỷ đạo rất nhiều. Không cần xuất khiếu linh hồn ra, cũng có thể thi triển được bí pháp của quỷ đạo. Vậy thì do dự gì chứ? Bí pháp của quỷ đạo sẽ dần trở thành một trong những thủ đoạn sinh tồn chủ lực của tôi. Không thể ỷ lại mãi vào quỷ hồn phụ thân. phải tăng sức mạnh của bản thân lên mới là chuyện quan trọng. Vậy thì bắt đầu vào tối hôm nay đi, không cần thiết thì không cần phải dùng chiêu âm linh phụ thân làm gì. Tự lực cánh sinh mới là chuyện nên làm. Với những tính toán đó, tôi thu cả nhà thành tượng lại, dùng ngôn ngữ để đả kích đạo nhân của Thái Hư Đạo cung, nổi sát ý muốn giết tôi. Vậy thì tôi có thể tự do phản kích. Nhưng mà, bốn đạo pháp khác nhau công kích nhanh như một tia chớp, chỉ cách tôi khoảng 2 3 mét. Mỗi tên năng lượng Hỏa Long, Trược Băng hơn nữa hai trong mắt kia còn phát ra hai luồng ánh sáng đỏ. Mỗi một người đều hung hãn vô cùng, cho dù bị ai đánh trúng, hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà vừa ra tay, tôi đã thấy rõ, trong bốn đạo nhân này, chỉ có đạo nhân trẻ tuổi Thủy Đằng, đẳng hành thấp hơn tôi một chút, ba người khác đều cao hơn tôi. Lời hại nhất đương nhiên vẫn là lão đạo Hạo Vân Tử. Đào hành của lão ta không chừng mạnh hơn Mã Thiện Minh và Chu Thiện Khởi một phần. Còn vì sao lão ta lại cam tâm nghe theo mệnh lệnh của Mã Thiện Minh, đây mới là chuyện tôi không biết, có lẽ là có lý do nào đó. Với đạo hạnh trước mắt của tôi, không thể nào địch lại đối thủ được. Trong nháy mắt, tôi đã phán đoán được mợ chuyện, cho nên tôi không do dự, lập tức dùng thủ đoạn mà tôi đã chuẩn bị. Bí pháp quỷ đạo thuật truyền quỷ. Trong lòng tôi dũng giận, đồng thời niệm chú ngữ với tốc độ rất cao, ngón tay bấm quyết, chỉ sau một khắc, trước mắt tôi tối sầm lại. Đợi tới khi ánh sáng trước mắt tôi rõ ràng, tôi đã đến trước mặt của đạo sĩ thủy đằng, dưới sự sửng sợ của hắn ta. Lần đầu tiên tôi dùng thuật truyền quỷ, vậy mà đã phát huy được hiệu quả kỳ diệu của nó rồi. Mấu chốt là tôi dùng thân người để sử dụng thuật truyền quỷ. hiệu quả không hề kém cạnh gì so với trạng thái âm linh. Nếu bị các tiền bối trong Mao Sơn Quỷ Môn nhìn thấy, nhất định sẽ sợ tới mức rụng răng cho mà xem. Mà không cần phải nói, khi sử dụng thuật này, tôi cần dùng thêm công pháp khinh công tiểu thành. Đúng là như hổ thêm cánh, tốc độ lại cao thêm một phần. Với đồng hành ít ỏi của tôi mà nói, thì triển ra được tốc độ chỉ có pháp sư lợi hại mới làm được. Đây chính là con át chủ bài để tôi vượt cấp khiêu chiến với bọn họ. Từ giờ phút này, tôi đã bước bước chân đầu tiên khỏi sự ỷ lại vào thủ đoạn quỷ hồn phụ thân rồi. Thủy Đăng, đạo nhân trẻ tuổi đang dùng phất trần để phóng thích ra Hỏa Long, trợn to mắt, vẻ mặt của hắn ta nghiệt ra khi thấy tôi xuất hiện bất thình lình trước mặt hắn. Ánh mắt của hắn như thể không thể tin được vào chuyện này. Biến cố bất thình lình như vậy khiến hắn ta thất thần trong giây lát. thậm chí là quên thu lại cây pháp trần để mà công kích tôi. Thủy Đăng, ngươi cẩn thận đấy." Mã Thiện Minh thôi vậy thì Hoàng sợ nhắc nhở. "Chậm rồi." Tôi trở tay, để lộ phù văn sư đao, phốc một tiếng, hung hăng mà đâm vào Thủy Đăng. Một tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Sau đó, tôi thu sư đao lại, máu đỏ văng ra. Thủy Đăng mở to hai mắt, cúi đầu nhìn xuống lỗ thủng đầy máu trong ngực của mình. Ngẳng đầu lên Trứng mắt mà oán độc nhịp tôi Hắn ta há miệng muốn chửi Nhưng phun ra lại toàn là máu Còn người của hắn ta lồi ra ngoài Hắn ta đang ngã vào trong vũng máu Âm hồn trong cơ thể vớt vụn Không có cơ hội để chạy trốn Người nào dám có ý định giết người của Mao Sơn Quỷ Môn Đệ tử Quỷ Môn có thể phản kích vô hạn Trước mắt là như vậy Tôi đứng sau cách đó không xa Hỏa Long mất đi không chế đứng chân một ngồi mổ, mộ, sàn chỗ đó thành bình địa. "Tặc tử, ngươi dám?" Âm thanh tức giận vang lên chấn động trời đất. Mã Thiện Minh vô cùng đau đớn. Tôi quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt của hắn ta đã biến thành màu đỏ ngầu. Môn đồ ở trước mặt hắn ta cũng bị người trước mặt này lấy mạng đi rồi. Lúc đầu hắn ta còn không tin, vừa sợ lại vừa giận. Thân là đệ tử của Thái Hư đạo cung, Bên ngoài hành tàu Sang Hồ, nhiều năm nay, Mã Thiên Minh đã quen thuận buồm xuôi gió, sau này gặp cục diện như trước mắt bây giờ chứ. Bốn đạo nhân liên thủ thi pháp, chẳng những không thể làm cho kẻ địch bị thương, vậy mà còn thua xa kẻ địch thần bí của bọn họ. Lôi dụng thần pháp kỳ lạ, tiếp cận đồ đệ, chỉ trong chớp mắt đã giết chết một người. Đây không đơn giản chỉ là tổn thất đồ đệ, đây còn là sự sỉ nhục rất lớn, vả và vào mặt mọi người. Mã Thiện Minh cũng sắp bị chọc cho tức giận điên lên rồi. "Mau, giết chết hắn ta." Mã Thiện Minh chỉ một ngón tay, hai đạo cờ sáng đỏ quay lại, rồi điên cuồng đánh về phía tôi. Cùng lúc, mũi tên năng lượng đã được lão đạo thi pháp và cây trượng băng dài bị Chu Tiệt khởi điều khiển, đều nửa đường quay đầu lại, bắn về phía tôi. "Tuột truyền quỷ, độc." Tôi không hề sợ hãi. âm tầm khởi động bí pháp quỷ đạo. Đồng thời, công pháp khinh công di chuyển đến mức tôi đa, khiến bóng sáng của tôi biến hóa khôn lường, di chuyển trong đường kính phạm vi ba mét. Một màn này, rất sống ngày hôm đó Hắc Miu đối phó với đòn đánh tử pháp khí của Lưu Nguyệt. Chỉ khác nhau là, phạm vi di chuyển của Đại Hắc Miu rất là nhỏ, còn phạm vi di chuyển của tôi thì khá là lớn. Hiệu quả thì đều sống nhau. Tôi thờ hồn hền, Mọi tên năng lượng đều bắn vào không trung. Hai đường ánh sáng đỏ bắn xuống đất, tạo thành hai cái hố động màu đen sâu không thấy đáy. Chỉ nghe đùng một tiếng, tôi dồn hết sức vào cánh tay, điều khiển sư đao, dùng sức để mà chắp mạnh lên tường băng. Thời điểm pháp lực khó khống chế nhất, tường băng nổ thành tro bụi ngay tại chỗ. Trơ bụi bay khắp nơi trên mặt đất. Bên kia, Chu Thiền Khởi đang khống chế vật đó, đau đớn mà rơi lên một tiếng. lùi về sau hơn 10 bước, khóe môi có một tia máu, ánh mắt trừng lớn như là quả trứng gà vậy. Hoàn toàn không tin người thần bí trên mặt đó, cơ đạo hành cao như cô ta, phất tay một cái, liền đã phá được pháp thuật của cô ta rồi. Coi thường khoảng cách chênh lệch của đạo hạnh, truyền chiến đấu vượt cấp này, nếu không phải cô ta tự mình trải qua, thì cô ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trong chớp mắt, Tôi đã hóa giải được vòng vây liên thủ siết người của bốn đạo nhân. Thậm chí, khi đối phương phòng thủ không chặt chẽ, lợi dụng thuật truyền quỷ, tôi đã giết được thủy đằng. Điều này nằm ngoài sự liệu của đối phương. Trong lúc nhất thời, ba đạo nhân đã biến thành hình tam giác, nhốt tôi lại ở giữa, nhưng không dám đánh lần nữa, mà nhìn tôi như nhìn thích quỷ, rồi đánh giá từ chân xuống dưới. Sau một trận đánh nhau, trong lòng bọn họ cũng đã hiểu rõ Tôi cũng xác định được giới hạn của bản thân mình ở đâu. Khi đối phương hạ thấp tâm lý phòng ngự, đột nhiên dùng thuật truyền quỷ, nắm chắc 8 phần vượt cấp để mà giết chết pháp sư của đối phương trong nháy mắt. Nhưng một khi bọn họ có sự phòng bị, muốn lập lại trò cũ thì rất khó khăn. Phản hồi từ âm dương nhãn rất rõ ràng, sau khi tôi giết chết thủy đằng thì ba đạo nhân này không phân tốt xấu đã dùng bảy tám phần sức lực đặt lên pháp lực bảo hộ thậm chí một trong số đó cần dùng pháp khí bảo hộ. Giới tình huống này, tuy tôi lao đến trước mặt của đối phương, lợi dụng tốc độ nhanh như một tia chớp đánh trúng bọn họ thì cũng khó có thể giết bọn họ ngay lập tức. Nhưng đúng lúc này, thêm vào tốc độ rất nhanh, tuy đạo hạnh và thực lực của đối phương đều chứng ưu thế, cũng rất khó để làm tôi bị thương. Nói cái khác, đây chính là giai đoạn tôi cùng ba người này đang giằng co. Hơn nữa đạo hạnh của tôi chỉ cao hơn thủy đẳng đã chết kia một chút mà thôi. Đều là những người mới nhập môn. Điều này khiến cho ba đạo nhân này vô cùng sợ hãi. Cả đời bọn họ chưa bao giờ từng trải qua trận chiến nào bất lực như vậy. Tôi tính toán một hình thức, tinh thần của đối phương tập trung rất cao, rất khó để mà ám toán lần nữa. Tuy tôi đã triệu hồi thành tượng để pháp lực tăng lên mười mấy, mấy lần, thuật truyền quỷ cũng không có cách nào tăng lên mười mấy, mấy lần để phù hợp Nguyên nhân là cơ thể và linh hồn của tôi không chịu nổi tốc độ đột kích như vậy. Không đợi giết được kẻ địch thì đã sụp đổ rồi. Cơ thể và linh hồn còn ở cường độ đó, tôi có thể nâng biên độ lên thì cũng có giới hạn. Cho nên lại nói, tiếp tục đấu pháp thì bọn họ cũng không làm gì được tôi, tôi cũng rất khó giết được bọn họ. Nhưng mà đã xây rách mặt, lúc này không giết bọn họ thì bọn họ sẽ dẫn thêm càng nhiều cao thủ của Thái Hư Đạo cung đến, hoặc là nhờ những pháp sư khác đến giúp đỡ, vậy thì sẽ rất bất lợi đối với bên tôi. Tốt nhất là để ba tên này chết ở đây. Sau đó, tôi sẽ âm thầm ra tay với Lạc Gia và Tề Gia. Bọn nó đã gây nên phân tranh, vậy thì tôi cũng không nên kiêng dè gì nữa. Nhưng làm sao để giết ba đạo nhân trước mặt này khi mà viện binh của đối phương chưa đến? Tôi suy nghĩ do dự, không quyết định. Tiếng động lớn vang vọng từ phía xa. Tất cả chúng tôi đều bị hấp dẫn mà lức mắt nhìn qua đó. Chỉ thấy một cảnh tượng dưới màn đêm ở phía xa. Có ba chiếc trực thăng tư nhân sáng loáng đang bay về phía này với tốc độ rất nhanh. Người trợ giúp của Mã Thiết Minh cũng đã sắp tới rồi. <cười> Cái tên thất phu này, người dám giết tên đệ tử của Thái Hư Đạo cung ta, thì đã đến đường cùng rồi. Một lát nữa, đám sư đệ sư muội của ta tới đây. Sấm chúng ta bố trí trận, đại trận chung lại luyện ma, sẽ nhốt ngươi chết trong pháp trận. Đừng có cảm thấy thân pháp của ngươi lợi hại mà lầm. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở đây. Ta một rút gần lột da của ngươi, để cho hồn phách của ngươi ngâm trong máu chó đen, để cho ngươi nhận hết đau khổ, cuối cùng sẽ hồn phi phách tán, để an ủi linh hồn của độ đệ thủy đảng ở trên trời. Ngươi chờ chết đi. Thấy viện binh sắp tới, Mã Tiễn Minh cười âm hiểm, vô cùng ác độc nói: "Vốn nay tôi còn do dự." Trong nháy mắt, tôi đã hạ quyết tâm, nếu Mã Tiễn Minh là nhập chứng của đạo gia thì không nên sống ở trần đời. Sự tồn tại của bọn họ đối với thế giới này chính là sự khinh thường. Lấy chữ bài của chính đạo làm chuyện vấy đường cho hiêu chảy, làm những chuyện gây hỏa cho thiên hạ. Loại căn bát này, mỗi hơi thở đều là sự châm chọc với hai chữ chính đạo. <cười> Các ngươi muốn chết? Vậy thì cũng đừng trách ta bất nhân. Thành Sơn, ra đây đi. Tôi nở ra một nụ cười lạnh, nhướng răng hả lạnh. Con Thành Sơn luôn lực dấu trong áo tôi lập tức lên tiếng. Nó thò đầu ra ngoài, dưới ánh mắt khó hiểu của ba đạo nhân, nó há miệng. Ong một tiếng, có một bóng dáng màu vàng lóe lên từ trong miệng của con chó phóng ra. Lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn được, bay về phía Mã Tiện Minh đang sợ hãi. Quá dễ chứ, siêu siêu cổ trùng, tâm danh tổ sư, mạo cứu mạng. Mã Thiện Minh còn chưa dứt lời, phốc một tiếng, chân chán của hắn ta xuất hiện một lỗ thủng máu. Ánh sáng màu vàng bao lấy siêu cổ trùng, như là một viên đạn xuyên qua đầu hắn ta, căn bản hắn ta còn chưa kịp phản ứng. Cờ rơi xuống đất, Mã Thiện Minh ngã sụp mặt đất, theo bước chân của đệ tử Thủy Đằng. Ở trước mặt siêu cổ trùng, Những pháp lực bảo hộ bố trí lúc trước đều vô dụng như tờ giấy mỏng manh, chỉ trong nháy mắt đã bị xuyên thủng. Siêu cơ chủng miễn dịch với pháp lực, không phải là nói sỡn. Âm hồn đen như mực xông ra, âm hồn đen như mực bay ra. Nhưng tôi đã sớm có chuẩn bị. Tôi co tay một cái, phóng âm hỏa ra ngoài, để cho nó đốt cháy hồn phách của hắn ta, không cho hắn ta bất cứ cơ hội nào để mà luồn hồi chuyển thế. Mau trốn đi. Thấy một màn như vậy, Lão đạo và nữ đạo sĩ Chu Thiện Cởi vô cùng sợ hãi, cổ họng hét lên một tiếng. Lão ta phản ứng cực kỳ nhanh, hai người chạy trốn theo hai hướng khác nhau.